Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net yeah, Thịt luộc Việc của tôi bây giờ chỉ cần đổ nước vào nữa là thưởng thức Ăn xong tôi quay ra xem tivi Mọi hôm thì không được như thế này Có mẹ ở nhà dù không có việc gì làm Cũng trở nên có Vậy nên tôi tranh thủ tận hưởng cuộc sống tự do Trước khi bố mẹ tôi quay về Nhìn lên nhìn xuống đồng hồ mấy lần Thì lúc này trời cũng quá độ trưa rồi Loài hoài thêm được một lúc nữa Thì bố mẹ tôi về Lúc đó tôi cũng không thèm hỏi là chuyện gì mà quay vào phụ mẹ tôi chuẩn bị bữa trưa. Bữa cơm hôm đó, tôi lại nghe bố mẹ bàn tán, hình như là câu chuyện lúc tối. Cái đám thanh niên thời nay đúng là khó hiểu thật, chả bao giờ chúng làm bố mẹ tôi phải nghĩ. Tôi còn nghe Thiến Bảy kêu hôm qua nó vác máy kích đi ra ngoài, kiểu cũng khó ăn khó nói, người ta vốn không ưa mấy cái vụ kích cá bằng điện, nên giờ chả dám nói sự thật, cứ thế này biết đâu mà tìm. Đây bố mẹ bạn đến đây. Tôi ngừng nhai rồi hòa vào suy nghĩ. Quả thật không ngờ người đàn ông hôm qua chính là anh Minh. Càng bất ngờ hơn, tôi chính là kẻ biết rõ nhất chuyện hôm qua. Mặc dù không chắc chắn bây giờ anh đang ở đâu, nhưng tôi dám cá, nếu bây giờ tôi nói ra thì có thể truy tìm ra anh Minh. Nghi đoản, tự dưng tôi rùng mình. Nếu hôm qua anh Minh không về nhà thì chỉ có ở ở ngôi nhà hoang kia. Nếu thực sự anh đang ở đó thì chắc chắn có chuyện không hay rồi. Lúc này tôi càng thấy sợ hơn, bởi tôi không biết nói sao với bố mẹ. Nhưng nếu không nói thì tôi không dám nghĩ trước hậu quả. Thế rồi tôi quyết định đánh liều một phen. Vụ đặt bát cơm xuống, tôi cố kiềm giọng khẽ thưa. "Bố mẹ, con con có chuyện muốn thưa." Bố tôi dừng lại. Ông nhà muỗng cơm vừa cho phòng hiền ra ngoài rồi nói, "Có chuyện gì?" Thì ăn xong rồi hãng nói. Tôi sợ lời bố nói. Suy cho cùng thì ông cũng chỉ muốn tốt cho tôi. Nghĩ đi nghĩ lại, mặc dù tôi có nói ngay bây giờ thì sự việc cũng không nhanh thêm được một chút nào mà còn khiến bữa cơm gia đình tôi bị gián đoạn. Thế nhưng tôi vẫn gạt đi lời bố vừa nói, dù nhìn thẳng vào mắt của ông ấy, nói tiếp: "Chuyện này con không thể chờ đợi được nữa, nó liên quan đến mệnh hề của anh Minh. Hôm qua, con có thấy một người vác kích đi bắt cá, nhưng chỉ mới đây thôi, con mới biết đó là anh Minh." Con nói sao? Ông này, cứ để con nó nói hết xem nào. Lời mẹ tôi như tiếp thêm động lực cho tôi. Cuối cùng sau cái nuốt nước bọt, tôi vững rộng thưa tiếp. Hôm qua, sau khi anh ấy bị hai chủ công an viên phát hiện, anh ấy đã chạy thẳng vào chỗ nhà... nhà hoang kia. Con nghi ngờ bây giờ anh vẫn còn ở trong ấy. Sắc mặt bố tôi thay đổi, nhưng đó không phải là nét mặt ý của trách tôi. Bởi suy cho cùng, tôi không có lỗi. Nếu có thì bố tôi là người ấy nên nhận hết. Rồi bố tôi hỏi lại. Còn có chắc là anh Minh không? Lúc đó không hiểu sao tôi lại gật đầu một cái. Thế rồi sau cái gật đầu đó, bố tôi bỏ bữa cơm trưa gấp gáp, đội nón đi ra ngoài. Kế tiếp là mẹ tôi. Bà ấy chỉ kịp bảo tôi ăn xong, nhớ dọn dẹp rồi cất bước theo bố đi luôn. Sau đó tôi cũng không buồn ăn uống gì nữa. Trong lòng tôi như đang bị lửa theo đốt, đứng ngồi không yên. Cuối cùng tôi quyết định đi ra ngoài nốt. Lúc đó, Linh Cà mách bảo tôi đến nhà thiếm bầy. Quả nhiên khi tôi đến đã có rất nhiều người ở đó rồi. Bước đến gần cửa, tôi nghe mọi người bàn bạc với nhau sẽ đến ngôi nhà hoang đó một phen. Vừa nghe thôi chân tay tôi cũng bồn chồn hết rồi. Thế nhưng khi mọi người ra đi, tôi cũng nối bước đi theo. Đoạn đường ra ngôi nhà hoang đó sau hôm nay thật gần, dẫu trong lòng tôi muốn đến thật nhanh. Nhưng khi gần đến rồi, lòng tôi lại hối hận vô cùng. Cảm giác thật nửa vời. Lúc đó tôi chỉ biết cầu nguyện rằng anh Minh sẽ không có ở đây. ພວກ đại loại là xảy bình yên vô sự. Những người đàn ông đi trước, thuộc tốc người căn nạp dụng mạnh nhất làng tôi, mang trọng trách là phát rộng lối đi dẫn vào bên trong. Độ 5 phút sau, một lối nhỏ ước chừng cơ thể hai người lớn đi vừa được phát lên. Tôi nhanh chóng cùng mấy người trong làng bước vào bên trong. Bố mẹ tôi đi trước nên không hề biết tôi đi theo sau. Cho đến khi tôi chui tọt vào bên trong rồi, thì họ mới tá hỏa nhận ra tôi. Cái lần này thì quá muộn rồi. Thay vì bảo tôi đi về mẹ tiến sát lại chỗ tôi, dò đầu rồi nắm lấy tay tôi, để chắc chắn rằng tôi luôn theo sát bà ấy. Vì mãi suy nghĩ nên bây giờ tôi mới để ý, và bên trong này bầu trời như tối hẳn, không chỉ vậy, không cảnh ngở đây còn toát lên một vẻ gì đó rất lạnh lẽo, giống như bên trong này với ngoài kia là hai thế giới khác nhau vậy. Lâu lúc còn nghe thất thanh tiếng cú lượn kêu. Chao ôi, nghe nó rợn người làm sao. Thật may là bọn tôi đi đông người. Không thể cũng khó lòng ở đây lâu được. Vì là ngôi nhà hoang nên có cây xung quanh mọc lên chi chít, chẳng ai dám chắc trong những lùm cỏ này không có đôi ba sinh vật. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net